các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ông kẹo hàng xóm nhà nhà mình ở đoạn dưới dưới kia một tí có ông cha bình thường thì tốt lắm tử tế lắm. cứ uống rượu vào là bắt đầu ông lợi dụng cái rượu đấy là ông chửi ông chửi hết hôm nọ vừa ném cho mẹ cục gạch may còn trốn được không thì hôm nay ăn cục gạch nó bắt đầu càng cái tội lấy cơ uống rượu say chửi mình hả Mình ghét lắm Đàn ông, đàn anh mà uống rượu Uống rượu là cái việc bình thường Đàn ông say xưa nhậu nhẹt là cái việc bình thường Ngồi chén chú chén anh Đúng không? Uống rượu, người ta nói rồi rượu vào thì lời ra Thế nhưng lời ra nó phải có cái không chế dăm ba xu rượu vào mới nói to nhất Cả cả cái giạc cổ Nói ầm ầm ầm Cứ như kiểu là cướp mít với họ Xong đầu Ăn nói thì thiếu kiểm soát Chửi hết người này người kia Chửi tư Ông dẫn chương trình đám cưới Chửi đến quan viên hai họ Chửi luôn Quan khách Chửi luôn cả mấy con bé mặc áo dài Đứng canh thùng phong bì tiện thể ngứa mồm Chửi nốt cả mấy thằng Đeo cả vạt bê mâm Mà lằng nhằng mấy thằng ngồi trong xe Ngoài tít xa đầu ngõ Nó vẫn chửi Nó cũng chửi Uống rượu của đấy bỏ Cứ cãi đó ông nghe hôm đấy hôm nay mày anh em tức tức quá thế là mình mình cãi mình không ngồi cùng mắm đấy mình cãi chả nói gì mấy ông kia thì cứ chửi chửi nhau chửi qua chửi lại với nó thì cuối cùng nó hết chỗ nó quay sang nó khịa mình nó thấy nó thấy mình không nói năng gì mà nó bảo à thằng này mày khinh tao Lát bắt đầu nó sang nó khịa nó mời rượu mình mình không uống à, tính tôi là thế Quan điểm của tôi Cái người đàn ông bản lĩnh Là cái người đàn ông say Mà vẫn phải biết Mình đang làm gì à, Thế là Tôi không uống Tôi không thích tôi không uống Thế là Các ông Ông mời rượu không uống Ông nói Mày khinh tao này Nó Ông đầu khoác vai Có chân bảo anh bỏ ra Em bị dị ứng Với cái mùi Mùi hơi cồn Bốc từ trong dạ dày Em khó chịu lắm Những người anh, anh không cảm thấy ngôi dịch Nó lằng nhằng, lằng nhằng Lằng nhằng Lúc sau đi ra ngoài ốp cho cục gạch, mày hôm đấy tao cũng cố tình ốp trượt, Chứ tao mà ốp trúng thì có khi tao lại mất tiền đưa nó đi viện. Tính mình thấy đàn ông mà cứ cứ mượn rượu để say xưa thằng là nào làm cái trò ma mèo ma chó, mình cảm đàn ông như thế nó kém lắm. Đàn ông uống rượu say, một nếu như say quá không khống chế được bản thân, ngủ, đắp chăn đi ngủ. Người ta không cười đâu Thật ra người bây giờ Ở thời đại bây giờ người ta không cười đâu các bạn Bình thường mà cái việc đó nó bình thường say đi ngủ Văn minh Còn nếu như tỉnh Đó Ngồi nói chuyện đàng hoàng Tất nhiên là có thể là do rượu nó vào Thì nói nó hơi lên volume tí Hoặc nó nói hơi to tí Đúng không ạ Thế nhưng mà nó phải khống chế bản thân Và nó biết mình đang nói gì, đang làm gì chứ đừng để dăm ba xu dấm ở trong đâu say nói liên thiên hết cả lên à, sau đó là chửi chửi làng chửi tổng chửi từ thằng tránh tổng chửi xuống thằng lý trưởng chửi luôn cả thằng cai lệ loanh quanh thế nào chửi cả ông cụ đồ vứt loại đấy. không có bản lĩnh mà như thế tôi nói với công như thế xong đâu đến hôm sau ấy đến hôm sau hỏi ấy, ông qua mày chửi gì tao ờ, em chửi, tôi chửi gì ông, ông điên à, tôi không bao giờ tôi chửi ông, hả tôi quý ông còn chả hết, tôi chửi gì ông ông giả người à thằng này cứ như là con ma nhập mày cứ như kiểu người dời ấy. mày cứ như kiểu ngài nhập vào mày <cười> qua mày chửi không, mày chửi tao, mày còn chửi cả bố tao đó. tao xin lỗi là người đàn ông đấy, không có tội không Quá, mày không chỉ chửi tao đâu Mày chửi cả bố tao đấy Và bố tao ông không có tội Dạo này ông bị Đau dạ dày Ông không uống rượu Ông ở nhà Không đi ăn cỗ Nhưng mà mày vẫn còn lôi bố tao ra mày chửi Thế mà hôm nay mày cứ tỉnh khô như không Ô, Anh điên này em làm sao mà dám chửi anh Anh em mình quý nhau Chả hết chửi cái gì Em không bao giờ dám làm cái điều đấy Ok thế nó mới tải và mà, thế mày không làm thì ai làm anh người rượu làm mà em rượu vào muốn nhớ gì đâu và anh thông cảm <cười> anh em mình vẫn là anh em lúc anh em cái đầu mày Tao đập cho mày cho mày viên gạch cỏ mòn anh... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net